chương 131 Đấu Hoàng cấp bậc đích chiến đấu Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ sau khi nữ nhân thần bí phất tay liền mang theo tiếng gió rít cuồng bạo. Yên cuồng cuốn hết tất cả các thứ mà hướng đến Tử Tinh Dực Sư Vương. Lời gió lốc đi qua, rừng rậm phía dưới đều xé ra, lộ cả đất và Không ít ma thú kinh hoàng lối đuôi nhau chạy trốn Nhờ được dược lão bảo vệ Tiêu viên may mắn không bị cuồng phong cuốn đi Hai tay gắt gao lắm chặt một cành cây Nhìn rừng rậm xung quanh bị phá tan Thành một mỡ hốn đội Không khỏi luốt một tiếng lướt bọt Hừ Nhìn gió lốc đến Tờ tinh dực sư vương phát một tiếng gầm giống, Hai cánh rung lên từ sắc hỏa trụ rộng hai ba triệu từ cừu trên đỉnh đầu tách ra rồi hướng gió lốc mà đánh tối hai vật khổng lồ như tiết chớp va chạm tại không trung hoặc các chạm vào nhau không gian cơ hồ đã lâm vào tĩnh lặng quanh một tiếng như sấm rền đột ngột vang lên giữa trời gió lốc cùng hỏa trụ hung mãnh va chạm điên cuồng phóng thích ra năng lượng kinh khủng vào nhau tại nơi giao tiếp không gian và bất hơi bà động thình thịch gió lốc cùng hỏa trụ rằng có thêm vài phút, rốt cuộc thì bởi vì năng lượng cạn kiệt mà tạo thành những tiếng lổ văng vọng cả sơn mạch rồi tan biến. lúc gió lốc và hỏa trụ tiêu tán, nữ nhân thần bí đang đứng yên trên không trung rốt cuộc cũng có động tác, chỉ thấy sau lưng hai cánh rung lên, thân thế giống như là một tia thiểm điện, nhí mắt xuyên qua giải năng lượng hỗn loạn rồi xuất hiện phía sau tử tinh dực sư vương trường kiếm kỳ dị trong tay đâm ra thật nhanh trên mỗi kiếm hình thành lên một phong nhận xoáy tròn với tốc độ cực cao bề ngoài giống như là một lưỡi dao tròn xanh biếc đinh đinh trường kiếm mang theo phong nhận bổ vào thân thể tự tinh dực sư vương giữa không trung liên liên tiếp vang lên những tiếng thanh thúy xong dù trường kiếm có đâm thật nhanh thì cũng chỉ lưu lại trên tinh thể đạo đạo bạch ngân hơn nữa bạch ngân cũng chỉ là hiện lên một lúc ngắn ngủi rồi tiêu tán không thèm để ý đến công kích của đối phương từ tinh dực sư vương dùng đầu chặn lại tiêm giác trên đầu bắn ra một đạo tự sắc hỏa diễm dài đến lửa thước sức nóng của tự sắc hỏa diễm làm cho nữ nhân thần bí lông mày khẽ cau lại bàn tay trắng lón bên người kết thành một cái thủ ấn kỳ dị phong thối thế theo tiếng nói nhẹ nhàng thanh thúy, một phong quyền cuồng bạo chợt xuất hiện trước người, gào thét ngăn cản cự đại tự sắc hỏa diễm. Nhìn thấy tự sắc công kích không có hiệu quả, Tử Tinh Dực Sư Vương nhã đồng tử quang mang đại thịnh, trường chảo cực lớn hướng cho nữ nhân thần bí bổ xuống tạo lên một cỗ tử mang cực kỳ diễm lệ. Không khí lời chướng chảo đi qua dễ dàng bị xé rách của tiếng rít sắc nhỏ chói tai vang vọng khắp trời. nhìn thấy công của tử tinh dực sư vương, nữ nhân thần bí gương mặt có chút ngưng trọng, hai cánh tay sau lưng vỗ nhẹ, một đạo phong nhận cực lớn, chừng hai ba thước đột ngưng hiện trước mắt. ca, cự trưởng oanh kích lên thanh sắc phong thuận, từ quang mang đại thịnh âm thanh răng rắc thành thủy vàng lên. Liền đem phong tuấn đập bụi, thành từng mảnh, bay khắp trời Theo gió mặt tiêu tán Tử tinh dực sư vương thân thể công kích cự nhiên lại cường hành như thế Kích phá được phòng ngự của đối thư phương Tử tinh dực sư vương trong miệng vang lên một trận rít gào Thân thể khổng lồ có chút vặn vẹo Tốc độ công kích cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi Cùng với hình thể khổng lồ có chút không hợp chút nào Quay mắt thấy tử tinh dực sư vương công kích truy theo không bỏ Lữ nhân thần bí cũng chỉ có cách lánh Dù sao Cùng với quái vật có thân thể dị thường kia Cận thân va chạm cũng phải là một hành động thông minh Trên bầu trời Tử tinh dực sư vương thân thể không ngừng lao tới Mà lữ nhân thần bí lọ cũng không ngừng thối lui Mặc dù nhìn thì rơi xuống hạ phòng Nhưng thực chất vẫn là chưa bị thương tổn Giọng đầu nhìn chàng chiến đấu cực kỳ hoa lệ trên bầu trời cũng không ngăn được, không san ba động. Tiêu viêm âm trầm tắc lưỡi. Chỉ cần dương của trận chiến này, sợ rằng có thể đem đấu sư, thậm chí là đại đấu sư dễ dàng chết đi. Phòng ngự của thân thể tử tinh dược sư vương cực kỳ mạnh mẽ. Đứa nhân kia lại tu luyện phong thuộc tính đấu kỹ huyền đảo Hơn nữa, hai người đều là đấu hoàng cường giả. Thực lực chênh lệch không quá xa... Như vậy đánh tiếp cũng không dùng Át chủ bài chính thức Cơ bản khó có thể phân bại Dược lão tùy ý nói Cũng không hẳn là thế Tự tin Dược sư Vương thuộc tĩnh hỏa Ánh mặt trời đối với nó có tác dụng tăng phúc nên ban đêm sẽ yếu đi một chút Cho lên trước mắt Nếu khi mặt trời lặn Nó có thể kết thúc trận đấu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cuộc truy đuổi trên bầu trời Tiêu nghiêm nhẹ giọng nói Hắc Tiểu tự, tự. Người quan sát cũng cẩn thận à? Nhanh chóng như vậy liền biết tử tinh dược sư vương dựa vào trợ lực của mặt trời. Nghe tiêu viêm phân tích dược lão không khỏi có chút kinh ngạc cười nói: Ta xem tử tinh bên ngoài thân thể hắn không ngừng nếu không nhờ hấp thụ năng lượng mặt trời từ sắc hỏa diễm trong cơ thể của nó hẳn là do thứ này mà thúc lục thúc dục phát ra. Tiêu viêm mở trường hai mắt đột nhiên nói Sư phụ, cái loại tử sắc hỏa diễm Cơ thể của tử tinh dược sư vương Có thể bị luyện dược sư Luyện hóa thành chân hỏa trong cơ thể hay không Ách Người thật Cái gì cũng dám nghĩ đến Bị cái ý nghĩ thiên mã hành không Này của tiêu viêm làm cho sự sốt một hồi Dược lão giải thích Nói Loại hỏa diễm này rất khó bị luyện dược sư Luyện hóa Chúng nó sinh ra đã được trong cơ thể má thú so với dị hỏa càng khó thuần phục hơn nữa loại hỏa diễm này căn bản là kém dị hỏa chỉ mạnh hơn một chút so với hỏa diễm đấu khí sinh ra mà thôi cho nên không ai chịu hao tổn khí lực lớn như vậy để thuần phục nó hơi hơi gật đầu tiêu viêm lại duy trì trầm mặc ngẩng lên nhìn bầu trời trên trận chiến cao cấp cực kỳ hiếm gặp này Bởi vì trên mặt đất bở trời có một người, một thú tạo giao chiến hành động tĩnh quá lớn, rất nhiều ma thú bị quấy nhiễu thức dậy từ trong giấc ngủ sâu kết quả. Dãy núi vốn vắng vẻ bây giờ vang lên vô vàn tiếng thú giống kinh dị. Mà có tư cách sinh tồn bên trong ma thú sơn mạch căn bản cấp bậc đều trên tam gia Lúc này, sơ bộ có linh trí so với các loại ma thú chỉ biết hành động theo bản năng thì cực kỳ bất động. Trong thế giới ma thú Chế độ cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm Giống như lúc này Ma thú cấp bậc thấp Đều phi thường tự giác cúp đuôi Mà lui ở ngoài vòng chiến Ma thú có tư cách lại gần xem Chỉ có vài đầu mà thôi Tiêu viêm từng lén lén nhìn qua Có ba đầu ma thú hình thể khổng lồ Tại ba chỗ đỉnh núi Ánh mắt gắt cao nhìn chăm chú Vào trận chiến trên bầu trời Với cấp bậc của ba đầu ma thú này dược lão cũng đã nói qua chính là ba đầu ngũ giai có thể so với đấu vương cường giả của nhân loại nhìn những mãnh thú nổi tiếng bên ngoài chỉ nghe tiếng đồn tiêu viêm trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng diên gì sơn mạch này chỉ là một phần phía đông của ma thú sơn mạch mà đã xuất hiện một đầu lục giai ba đầu ngũ giai cùng với gần lấy ma thú cấp bậc khác loại này có thể nói là kinh khủng trên mặt trận cơ hồ là dễ dàng hủy diệt một cái quân đoàn song mặc dù ba thú xuất hiện đông đảo Cũng không có một đầu tiến lên hỗ trợ tự tinh dực sư vương Bởi vì chúng nó phi thường minh bạch Là vương giả của đông bộ sơn mạch Ai lựa chọn hỗ trợ chính là vũ nhục sự tôn nghiêm của vương giả này Trận chiến trên bầu trời từ trưa vẫn duy trì liên tục tới lúc hoàng hôn Nhìn lúc bầu trời sắp khuất đi Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn không biết mệt, đang truy kích nữ nhân thần bí đột ngột đừng đình chỉ. nhãn đầu màu đỏ lẫn ánh tử quang mang theo sự uy nghiêm và không kiên nhẫn. rất cao nhìn chằm chằm nữ nhân công khí trên không trung. Nhân loại nữ nhân người đang thách thức tính kiên nhẫn không nhiều của ta. Tử Tinh Dực Sư Vương thấp giọng rít cào, âm thanh chấn nhấp cả núi rừng chỉ cần sư vương đem tới tử linh thạch trao đổi cùng ta ngày sau ta tuyệt đối không trở lấy lại gây phiền nhiễu bị gắt gao đuổi giết hơn nửa ngày nữ nhân thần bí vẫn bảo trì được vẻ ung dung cao quý một thanh sắc quyền phong như ẩn như hiện bên người nhẹ giọng nói không biết tốt xấu vậy đừng trách ta một tiếng sương ngâm mơ hồ mang theo phẫn lộ từ trong miệng phát ra tử quang trên thân thể tử tinh dực sư vương càng ngày càng thịnh chỉ trong chốc lát quang mang mãnh liệt mơ hồ đã át đi ánh mặt trời lơi chân trời thật sự là muốn tới rồi nhìn y yếp trên người tử tinh dực sư vương tiêu biêm trong lòng thoáng có chút phát hiện thấp giọng nói nhìn trên bầu trời tử tinh dực sư vương thân thể phát ra tử quang mãnh liệt phía dưới ma thú vây quanh đều hoảng sợ thối lui Mà ngay cả ba đầu ngũ dai khổng lồ kia Cũng không ngoại lệ Dị trạng trên thân thể tử tinh dực sư vương Càng ngày càng đồng dạng bị lữ nhân thần bí phát hiện Cảm thụ được năng lượng thiên địa Xung quanh đột nhiên lưu động quái dị Mặt làng cũng dần dần ngưng trọng Mấy trận xung quanh cuồng phong Bắt đầu nổi lên gào thét Tử sắc quang hoa Bóc phủ lên cả phiến thiên địa Trải qua một hồi Đột nhiên rút nhanh Chỉ trong nháy mắt Tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành từ sắc quang trụ gần một lửa thước. Chính là phong ấn, cảm nhận được lăng lượng từ từ sắc quang trụ, dược lão không khỏi, thấp giọng kinh ngạc. Phong ấn, nghe được tên này, tiêu viêm vội vã hỏi tới. Một ít cao dài ma thú, kỳ dị trời sinh đã hiểu được một kỹ lăng phong ấn không ít tử tinh dực sư vương này cũng hiểu được vậy nữ nhân kia phải thiệt thòi lớn rồi sương lão vừa giải thích đạo thâm tử sắc quang trụ như thiểm điện bắn ra tốc độ cực kỳ khủng bố cơ hồ là giống như lóe lên Mèn phẹn lóe hai cái đã xuất hiện trước người nữ nhân thần bính tử tinh phong ấn lúc tử quang lóe lên tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch nhé mắt lúc thâm tự sát quang trụ xuất hiện nữ nhân thần bí sắc mặt hơi đổi cũng tại lúc đó đấu khí vận chuyển đem cường hoàng đấu kỹ trong tay xuất ra liệt phong toàn cú vũ theo tiếng quát nhẹ của nữ nhân thần bí không gian phía trước hơi bà động vô số phong nhận to đến vài chục triệu thoát hiện lên không trung rồi xoắn lại với nhau như một đạo nhận xoáy tròn với tốc độ cực cao tạo thành hình phễu mà xuất Oanh Long lời từ sắc quang trụ cùng phong quyền đạo nhận đi qua không gian hơi vẩn vẹo ngay lập tức có một thanh thế kinh khủng như thiên thạch đụng vào nhau lặng lề va chạm từ sắc quang trụ cùng với phong quyền đạo nhận giao phong phong quyền rõ ràng rơi vào hạ phong chỉ trong chốc lát liền ẩm ẩm lổ tan mà từ sắc quang trụ lại thịt chỉ thoáng ảm đạm. sau khi phá hủy phong quyền đạo nhận tướng sắc quan trụ dễ dàng liên tiếp kích xuyên qua mấy chục phong thuận bố trí trước người nữ nhân thần bí cuối cùng chiếu vào bên trong thân thể của làng tướng sắc quan trụ mới bắc đắc thủ tử tinh dực sư vương thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người nữ nhân thần bí trên trường trảo thật lớn nằm trước máu một tím sắc bén bật ra Không ngác vạch lên ngực là Phong chi cực vẫn sát Ngày lúc cự trưởng sắp xé rách thân thể Trường kiếm kỳ dị trong tay Lữ nhân đột nhiên rung lên Một đạo quang tuyến thâm thí Chỉ nhỏ bằng cái ngón tay Nhấy mắt bắn ra Quang tuyến vừa xuất hiện Không gian liền như run vài cái Ca Quang tuyến đến... Bắn đến đầu của tử tinh dực sư vương Bất quá lại bị nó phát hiện và cúi xuống Vì vậy cái quang tuyến chỉ có thể bắn vào tiêm giác trên đỉnh đầu Ngày lập tức bộ phận kiên ngạnh nhất trên cơ thể nó cứ như vậy là bị bắt cắt làm đôi Tiêm giác bị cắt đứt làm cho tử tinh dực sư vương đau đớn kịch liệt Gầm lên một tiếng cuồng bạo Trưởng trảo mang theo kinh khí hỗn loạn vô cùng hung hãn Lạng lề bổ lên ngực của nữ nhân thần bí Một tiếng kim loại trói tài vang lên Lữ nhân thần bí chịu phải một đòn nghiêm trọng Miệng liền hồng da máu tươi Sắc mặt thoáng có chút tái nhật Thân hình đột nhiên xoay chuyển Hai cánh rung lên Thân thể liên tiếp lóe lên quỷ dị Trong nháy mắt đã biến mất Phía dưới chân trời Nhìn lữ nhân đã bị thương Còn có thể thi triển tốc độ khủng khiếp như thế Tử tinh dực Sư Vương bởi vậy Mà khi tiêm giác bị gãy Thực lực hao tổn Gước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo dưới tiếng gầm rồng ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất. một vài đỉnh núi cao liền bị vỡ lát. lục soát cho ta, nhất định phải bắt lữ nhân nhân loại kia về cho ta. chiếc đầu khổng lồ nhìn sơn mạch phía dưới, từ tinh dực sư vương chừng mắt đỏ ngầu, tiếng rít gào dữ tợn ẩn chứa hà ý làm cho ma thú khắp sơn mạch vội vàng điên cuồng tản đi.